rừng nguồn của cải vô giá tài nguyên thực vật tài nguyên rừng gồm thực vật và động vật là yếu tố hữu sinh của hệ sinh thái có giá trị to lớn làm nên khái niệm rừng vàng s á n h với biển bạc mà chúng ta thường hay nói đến hệ sinh thái còn bao gồm cả những yếu tố vô sinh khí hậu và thổ nhưỡng có tác động qua lại thậm chí chi phối hệ động thực vật tuy nhiên trong chương này chúng ta chỉ giới hạn nội dung ở yếu tố hữu sinh Mỗi năm các sinh vật quang hợp trên trái đất đồng hóa khoảng 170 t ỷ tấn dioxide carbon (CO2) để tạo ra khoảng 100 t ỷ tấn chất hữu cơ, 115 t ỷ tấn oxy (O2) tự do, nguồn duy trì sự tồn tại và tiến hóa của các dạng sống, các quần thể sinh vật và các hệ sinh thái. Trong số này, riêng thực vật rừng đã tạo ra 58 t ỷ tấn chất hữu cơ và 52,5 tỷ tấn oxy. Trong các hệ sinh thái của hành tinh, thì hệ sinh thái rừng là quan trọng nhất và có năng suất cao nhất. như trên đã nói hàng triệu năm qua loài người đã dựa vào rừng mà sống trưởng thành từ rừng để tiến tới các xã hội văn minh Việt Nam không phải là ngoại lệ vào thế kỷ 18 trong v ư n đài loại ngữ bộ bách khoa thư đầu tiên của nước ta nhà bác học Lê Quý Đôn đã mô tả tỉ mỉ nhiều loại cây rừng gồm các cây có hạt cây có chất thơm cây có dầu cây có sợi cây làm thuốc cây có chất nhuộm cây dùng để thắp sáng các loài gỗ quý các loài tre v ầ u các loài chim thú có giá trị trong rừng khi được cử vào Thuận Hóa làm hiệp trấn tham tán quân cơ, ông lại bỏ công sức ra viết tác phẩm Phụ biên t ạ p lục, trong đó có những đoạn mô tả chi tiết về sự giàu có của rừng núi ở phía nam Việt Nam, nhất là vùng Thuận Hóa, đây là thừa Thiên Huế. Một số tài liệu bút ký vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 của các tác giả người Việt cũng như các nhà hàng hải, thương nhân và giáo sĩ nước ngoài đã mô tả nước ta như là một vùng đất giàu có về tài nguyên rừng. nơi có thể tìm kiếm các loại hương liệu, ngà voi, c ộ quý để đưa sang châu Âu. Song tài nguyên thực vật rừng của nước ta mới thực sự được nghiên cứu kể từ cuối thế kỷ 19. Nhà thực vật học người Pháp M.H. Lecong đã để lại bộ sách thực vật chí Đông Dương Flor Generale Indosin đồ sộ cho đến nay vẫn hết sức giá trị. Sau năm 1945 nhất là từ 1954, một số nhà khoa học Việt Nam đã có những công trình nghiên cứu. về thực vật rừng như các giáo sư tiến sĩ Thái Văn Trừng, Đồng Sĩ Hiền, Nguyễn Văn Trương, Phan Nguyên Hồng, Trần Ngũ Phương, Phan Kế Lộc, t r ộ t ấ t Lợi, Phạm Hoàng Hộ, các chuyên gia lâm nghiệp ở hai miền Bắc Nam đã có nhiều công trình có giá trị khoa học về rừng và thiết thực đối với sản xuất, làm cho lâm nghiệp trở thành một ngành kinh tế có hiệu quả. Mặc dù có những tổn thất quan trọng về diện tích rừng trong một thời kỳ kéo dài nhiều thập kỷ. hệ thực vật rừng Việt Nam vẫn còn rất phong phú về chủng loại. Cho đến nay, người ta đã thống kê được 11.373 loài thực vật bậc cao có mạch, khoảng 1.030 loài rêu, 2.500 loài tảo và 826 loài nấm. Trong đó, trên 5.000 loài thực vật bậc cao có mạch đã được nhân dân ta dùng làm nguồn cung cấp gỗ, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thức ăn cho gia súc, khai thác tinh dầu, dầu béo và nhiều nguyên vật liệu khác phục vụ các ngành công nghiệp. Tuy hệ thực vật Việt Nam không có các họ đặc hữu và chỉ có khoảng 3% số chi đặc hữu, nhưng số loài đặc hữu chiếm khoảng 33% t ổ n g số loài thực vật ở miền Bắc và hơn 40% t ổ n g số loài thực vật toàn quốc. Phần lớn số loài đặc hữu này tập trung ở 4 khu vực chính: khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn ở phía Bắc, khu vực núi cao Ngọc Linh ở miền Trung, các nguyên Lâm Viên ở phía Nam và khu vực rừng mưa ở Bắc Trung Bộ. Nhiều loài là đặc hữu địa phương chỉ gặp trong một số vùng hẹp với số cá thể ít ỏi. trong quyển tên cây rừng Việt Nam các tác giả Trần h ợ p và Nguyễn Tích cho biết do điều kiện khí hậu và vị trí địa lý mà mỗi miền có một số loài riêng trong 2.422 loài được nghiên cứu có khoảng 145 loài riêng ở miền Nam 185 loài riêng ở miền Bắc ở miền Trung vùng từ đèo cả trở vào có những nét khí hậu miền Nam còn các tỉnh chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc thì giống các tỉnh miền Bắc nên tài nguyên thực vật rừng gồm các loài cây của cả bắc lẫn nam các loại chung cho cả bắc và trung là 600 loài, chung cho nam và trung là 500 loài, các loại chung cho cả ba miền là 900 loài. trong cùng một đai khí hậu, khi đất đai có những đặc điểm riêng, thì thảm thực vật cũng khác nhau, vì chúng phải thích nghi với môi trường. chẳng hạn, tuy cùng vĩ độ, nhưng ở vùng lầy mặn ven biển chúng ta có rừng ngập mặn, trên đất chua phèn có rừng tràm, còn ở tây nguyên với mùa khô kéo dài xuất hiện một số loại rừng khô chịu lửa là rừng h ộ p có một bảo tàng như thế nằm trên địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh trì, cách trung tâm thành phố Hà Nội 12 km về phía nam. Có một khu rừng trồng rộng r ạ p quanh năm xanh tốt, đó là vườn thực vật thuộc Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam, Viện điều tra quy hoạch rừng. Vườn có diện tích hơn 3 ha, được thành lập cách đây khoảng 50 năm. Từ đó đến nay có hơn 4.000 cây, thuộc 30 bộ, 60 họ và hơn 200 loài. được cây trồng phát triển trong vườn, trong đó gần 30 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như sưa, thông nàn. g Các loại cây trồng được sưu tầm từ khắp các vùng miền trong cả nước, từ các l o à i cây thuộc kiểu rừng k í n h thường xanh như ghe, dổi, trường, sưa, gội, thông, rừng rụng lá, nửa rụng lá như sao, cà c h ắ c cam xe, dầu trà b e n dầu rái, đến rừng ậ p mặn như bần chua. Các cây nói chung sinh trưởng tốt, có tuổi khoảng 2 5 đến 30 năm. nhiều cây đường kính tương đối lớn, ít sâu bệnh. Vườn được quy hoạch phân chia thành các lô như lô rừng gỗ, lô tre nứa, lô cây ăn quả, lô cây dược liệu. Lô cây gỗ được cây trồng sớm nhất từ những năm 1960. Trong lô này có nhiều cây to, nhiều tầng tán như gụ, lau, mía, bách tán. Trong vườn thực vật cũng có nhiều l o à i cây có xuất xứ nước ngoài như bạch đàn đỏ, bạch đàn trắng, keo tai tượng, gòn, đường kính lớn. Cây c ơ nia được đưa từ miền Nam ra trồng. trong chiến tranh đây là một trong các loại cây gỗ chịu được chất độc hóa học do mỹ rải xuống các cánh rừng nước ta cây trầm hương là l o ạ i gỗ quý có tác dụng trong y học trầm được tạo thành từ nhựa cây có mùi thơm đặc biệt và giá rất đắt gỗ trắc cẩm lai nghiến đều là loại gỗ quý có giá trị trong sản xuất đồ gia dụng cây tô h ạ p được lấy từ đồi a một điện biên phủ lịch sử về trồng tại vườn mang ý nghĩa lớn về văn hóa một số loại cây ăn quả như mít, roi, xoài, sấu, sung là nguồn thức ăn dồi dào cung cấp cho các loại động vật sống trong vườn như sóc, chim. vườn tuy nhỏ nhưng cũng là sinh cảnh lý tưởng cho các loài chim di cư thu hút một số lượng lớn các loài về sinh sống. bên cạnh cây lấy gỗ các lâm sản ngoài gỗ cũng rất phong phú và đa dạng như song, mây, tre, nứa, tần thảm xanh dưới tán trong vườn thực vật gồm nhiều các loại cây thú quý như sa nhân, nghệ đen, lá khôi, r i ề n gió. rất có giá trị trong ngành dược liệu. Nếu có thời gian, bạn hãy đến thăm viện bảo tàng hấp dẫn này. biết đâu nó sẽ giúp bạn tìm ra lẽ sống trong những cánh rừng để thỏa mãn khát vọng khám phá của mình. Sau đây chúng ta sẽ điểm mặt vài đại diện của từng nhóm cây lấy gỗ, cây lấy dầu, cây công nghiệp, cây dược liệu cũng như lâm sản ngoài gỗ phục vụ các nhu cầu ăn, mặc ở và chữa bệnh cho con người. cây lấy gỗ, gỗ. sản phẩm chủ yếu của rừng. nói đến rừng là nói đến gỗ. thời công nghiệp còn sơ khai, gỗ là vật liệu quan trọng bậc nhất để làm nhà cửa, lâu đài, cung điện, bàn ghế, giường tủ, để cung cấp than củi nấu nướng hàng ngày, để đóng tàu thuyền đi lại, vận chuyển trên sông nước, để xây dựng đền chùa phục vụ nhu cầu tâm linh, tạc tượng và làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ hết sức tinh xảo. đến bất cứ làng xã nào ở Việt Nam, ta cũng gặp những công trình văn hóa và tôn giáo là bằng gỗ. trong đó có những công trình đã tồn tại cả nghìn năm nay. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, gỗ trở thành nguyên liệu để sản xuất c e n l u l o làm giấy, sợi nhân tạo, chất dẻo, kể cả chế tạo thuốc nổ trong chiến tranh. Công dụng của gỗ khó lầm kể xiết. Sở dĩ như vậy là vì gỗ có hàng loạt ưu điểm: độ bền chịu lực khá cao, cách nhiệt, cách điện, ngăn ẩm tốt, hệ số giãn nở nhiệt nhỏ, mềm nên có thể dùng máy móc dụng cụ để cưa, sẻ, bào, khoan hoặc chạm trổ. dễ nối ghép bằng đinh mộng keo dán có phần thớ đẹp dễ nhuộm màu trang trí bề mặt có thể phân hủy bằng hóa chất nên dễ chế biến hóa học như thủy phân lấy c e n l u l o làm sợi nhân tạo bóng đẹp hợp vệ sinh hoặc chế tạo thuốc nổ chất dẻo nitro c e n l u l o làm sơn bóng vécni sản xuất giấy và chuyển hóa thành các hóa chất khác mặt cưa găm bào được trộn với keo làm ván ép gọi là ván nhân tạo ván sàn dùng trong xây dựng cổ xấu hơn dùng làm bao bì, chống lò, tà vẹt đường sắt. Công nghiệp đồ gỗ là một ngành công nghiệp mũi nhọn của nước ta, trong đó chú trọng giảm tỷ lệ gỗ từ rừng tự nhiên, tăng tỷ lệ gỗ rừng trồng. Thực tế, sản lượng gỗ khai thác từ rừng tự nhiên đã giảm từ 220 0 0 0 mét khối năm 2009 xuống còn 163 0 0 0 mét khối vào năm 2013. Từ năm 2014 về cơ bản đã thực hiện đóng cửa rừng, không khai thác gỗ tại các rừng tự nhiên nữa, trừ rừng tre nữa. đồng thời tỷ lệ gỗ từ rừng trồng tăng liên tục. Nếu như năm 2000 trên các cánh rừng trồng mới đạt 1,7 triệu mét khối gỗ, thì đến năm 2014 đã tăng vọt lên 10 triệu mét khối. Dự tính năm 2020 ngành đồ gỗ Việt Nam có thể tiếp nhận 22 triệu mét khối gỗ để gia công thành các sản phẩm. Vì lúc đó là thời điểm khai thác nhiều cánh rừng nhân tạo đang rất lớn. Sản phẩm gỗ Việt Nam đã có mặt ở 120 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. hiện Việt Nam là nước đứng đầu Đông Nam Á, thứ hai Châu Á và thứ sáu thế giới về xuất khẩu các sản phẩm gỗ. Gỗ rừng đã đi vào ca dao tục ngữ, các cụ xưa đã đúc kết chẳng gỗ nào là vô dụng miễn là dùng cho đúng chỗ. Từ đó suy ra việc dùng người, dụng nhân như dụng mộc, dùng người như dùng gỗ. Răn g dạy con cháu đừng để bị lừa bởi vẻ hào nhán o mà phải coi trọng thực chất. Các cụ bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Điển hình hóa những người chỉ biết bo bo, coi những gì của mình là nhất. thì đưa ra hình ảnh cuối một bà để trong rương, thể ai hỏi đến trầm hương của bà. Gỗ được khai thác nhiều nhất từ các cánh rừng miền trung, tựa lưng vào dãy Trường Sơn, đặc biệt tại những cánh rừng nguyên sinh bạc ngàn ở Tây Nguyên, cũng như từ rừng trồng. Các nhà lâm h ọ c đã thống kê rừng Việt Nam có tới 716 loài thân gỗ thuộc 86 họ trong tổng số trên 1.000 loài có kích thước lớn. Nhà nước đã phân loại gỗ thành 8 nhóm để sử dụng vào các mục đích khác nhau, quy định loại nào không được phép xuất khẩu, loại nào tuyệt đối cấm khai thác để bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Chắc chắn không một gia đình nào không có đồ gỗ ở trong nhà, cũng như không một người Việt nào không kể ra được tên của vài thứ gỗ rừng, từ loại quý hiếm nhất, bền chắc nhất như đinh, liêm, sến, t á u nghiến, c ụ trắc, c h á n g hương, vàng tâm, thủy tùng, thông đỏ. loại trung bình như gỗ c h ò chỉ, gỗ tết, sa c ư bạch đàn, s ă n g lẻ, trẻ, phi lao hoặc loại gỗ tạp nhẹ, xốp, dễ bị mối mọt phá hoại, dùng vài lần rồi bỏ như làm bao bì chuyên chở hàng hóa, làm cốt pha trong xây dựng. Loại gỗ đặc biệt đẹp và đắt giá bậc nhất thì có gỗ mun, gỗ lát hoa, lát chung, xoan đào, tần bì, trai, hoàng đàn. Loại thơm thì có gỗ bơm mu, trầm hương, ngọc am, xá xị, long não. đặc biệt quý là gỗ xưa được gọi là gỗ tiền tỷ bán đến từng lạng một. Báo chí đưa tin ở Bắc Ninh có một cái giường gỗ xưa cổ chạm trổ cầu kỳ được giới chuyên môn định giá 100 t ỷ đồng gần 5 triệu đô la Mỹ tương đương khoảng 30 căn hộ chung cư thuộc về một đại gia buôn gỗ. Vén màng bí mật của gỗ xưa. Sưa là cây gỗ nhóm 1A được xếp vào loại cực kỳ quý hiếm tuyệt đối cấm khai thác và sử dụng với mục đích thương mại từ năm 1994. gỗ xưa cho mùi thơm quyến rũ, t h o n g nhẹ kiểu hương trầm. q u ý nhất là phần lõi của những cây trên trăm tuổi. g i ớ i sưu tầm săn lùng gỗ xưa với giá rất cao, đến nỗi nhiều người sẵn sàng gỡ hoàng phi câu đối, đồ thờ tự gia tiên bằng gỗ xưa đem bán. Ở Trung Quốc có cả một bảo tàng quốc gia về loại gỗ này, rộng tới gần 10.000 10 mét vuông ở Bắc Kinh, trưng bày hơn 1.000 vật dụng làm bằng gỗ xưa như tủ, bàn ghế, giường, k ỹ án, đồ mỹ nghệ. Chủ yếu từ thời Minh Thanh. Cây sưa đỏ thuộc loại thực vật nhiệt đới, lá thường xanh, cao 10 đến 15 mét, gỗ chắc, nặng dị thường, cho xuống nước lập tức chìm. Người Trung Quốc cho rằng một cây gỗ sưa phải trải qua hàng trăm năm sinh trưởng mới trở thành gỗ quý có màu tím. Còn loại gỗ có tuổi vài chục năm thường được gọi là gỗ mới có màu đỏ. cả hai loại đều có vân theo hình c à n g cua nhưng không theo quy tắc nào. Tuy nhiên tỷ lệ sử dụng được của gỗ sưa rất thấp, chỉ khoảng 15 đến 20 phần trăm. bởi cứ 10 cây gỗ xưa thì có đến 9 cây bị rỗng ruột. ở trung quốc từ thời cổ đại người ta đã nhận thức được giá trị của gỗ xưa. trong một cuốn sách cổ đời tấn thế kỷ thứ ba gỗ xưa được gọi là tử đàn. tử có nghĩa là tốt lành may mắn, đàn trong tiếng phạn là bố thí mang ý nghĩa tâm linh. do chất lượng gỗ vừa sáng chắc vừa dẻo dai không bị mối mọt và cực hiếm nên các triều đại trong lịch sử trung quốc đều rất quý trọng gỗ xưa chỉ vua chúa mới được sử dụng. s o n g không chỉ người Trung Quốc mà cả người các nước khác cũng rất coi trọng gỗ xưa. Không ít nhà sưu tầm nước ngoài đã bỏ ra hàng triệu đô la để săn những vật dụng bằng gỗ xưa như cánh cửa tủ, mặt hòm có hoa văn đẹp rồi đem về nước đóng khung trưng bày. Tài liệu cổ của Trung Quốc nói gỗ xưa sinh trưởng ở Việt Nam, Lào, phía tây Malaysia, Campuchia, Thái Lan. Trong đó gỗ xưa Việt Nam và Campuchia có chất lượng cao nhất. Gỗ xưa Việt Nam có vân hình lông bò, màu sắc từ tím đến đỏ. đường vân chạy rất ảo diệu như màu sắc loan dưới lớp men sứ. khi hai miếng gỗ sưa đập vào nhau tạo nên tiếng kêu vang. cùng trong điêu khắc, gỗ sưa có màu sắc đẹp, chịu va đập, cào xước, đường vân như mây bay nước chảy với đường gân đen giống như vết phích mực trên tranh sơn thủy. đặc biệt giống với đá cẩm thạch vân nam, ngắm nhìn không chán mắt. ngoài ra loại gỗ này còn được ư a chuộng vì người ta tin rằng gỗ sưa mang ý nghĩa tốt lành, đem lại sự nghiệp lẫy lừng cho chủ sở hữu. Trữ lượng gỗ ở rừng nguyên sinh Việt Nam có thể đạt đến 400 đến 500 m é t khối trên mỗi hecta, trong đó có nhiều loại gỗ quý nhiệt đới và loài bản địa đặc hữu có giá trị sử dụng cao như đinh, liêm, sến, t á u Rừng được khai thác trong nhiều năm qua và đã cung cấp một lượng gỗ lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, do khai thác không đảm bảo tái sinh nên diện tích và trữ lượng rừng bị suy giảm, tỷ lệ rừng thứ sinh nghèo kiệt tăng lên. Trong những năm gần đây, nhà nước chủ trương hạn chế khai thác gỗ rừng tự nhiên và từ năm 2014, đã đóng cửa rừng tự nhiên để bảo tồn và phục hồi. Chủ trương này xem ra đã quá muộn vì các rừng gỗ quý đã mất hàng trăm năm để hình thành. Mặt khác, rừng một khi đã bị đốn đi như rừng liêm chẳng hạn thì rất khó tái tạo để lấy lại nguyên trạng, cho dù cần một thời gian vài thế kỷ. Vị hảo hán trong bang tứ thiết, chúng ta hãy bỏ ra ít phút làm quen với một vị hảo hán nổi tiếng trong bộ tứ thiết, đinh liêm sến táo. sở dĩ có biệt danh tứ thiết là vì chúng cứng như sắt và đây là vài nét phát thảo sinh động của Trần Hợp và Vũ Văn chuyên các tác giả cuốn tìm hiểu thế giới màu xanh về cây liêm trong bộ tứ đó bước chân vào rừng liêm chúng ta thấy cờ ví rắn như liêm quả là chỉ lý nhìn chung rừng bạc ngàn toàn liêm cây mọc dày đặc bao phủ kín toàn bộ tầng cao nhất thỉnh thoảng mới gặp vài cây r e cây máng đĩa cây trâm mọc xen kẽ giữa tán cây dày đặc của liêm Cây liêm ở đây gần như chiếm độc quyền và uy nghi hơn cả bọn. Liêm có thân hình cao lớn, to khỏe, thẳng, vỏ màu nâu đỏ, rắn chắc. Trên cao t i ế h liêm khoác bộ áo màu xanh nhạt, bóng và mềm. Từ xa nhìn vào cánh rừng liêm thì rất dễ nhận ra. Phần thì nhờ ở lớp áo màu xanh mượt mà, phần thì liêm bao giờ cũng cao vọt lên hơn hẳn các cây khác. Vào thu, liêm ra hoa thơm nức, mùi thơm rộn ràng đó lôi kéo hàng đàn, hàng lũ ong bướm đến lấy mật hoa. Rồi mùa đông rét m ư t đến, trên cành lại nặng triệu các quả cứng màu nâu. Nắng hanh và gió khô đã làm cho các vỏ quả vặn xoắn lại. Đến một lúc nào đó vào đầu xuân, tung rơi xuống đất những chuỗi hạt dẹt cứng dính lại với nhau bởi một đầu có c ồ n dẻo. Thật là cha nào con nấy, hạt liêm rắn chắc chẳng khác gì cơ thể của bố mẹ chúng. Trên các mảnh đất mới được đốt rừng làm rẫy tro tàn vừa nguội, bỗng nhiên xuất hiện một đám liêm mã rất mở màn g và khỏe mạnh. Hạt liêm đã vượt qua được trận bão lửa của nạn đốt rừng, đủ sức đạp nứt vỏ dày, l ỗ chồi mầm ra ngoài. Trong khi đó, ngay cả bố mẹ chúng và các bạn bè khác đều bị thiêu cháy tất cả. Lực sĩ liêm rất ưa khí hậu nóng, mưa nhiều và đầy đủ ánh sáng, nên hoàn toàn chiếm vai trò độc tôn trong một vùng nhất định, gọi là rừng thuần liêm hoặc chỉ lẫn với vài bạn bè thân gỗ khác cũng ưa sáng chẳng kém. Đôi khi cây liêm còn có thể kết bạn với các rừng s ứ a rừng v ầ u nữa. nhưng dù thế nào, mặt lòng khi đã xuống chung với các loài cây gỗ khác, liêm vẫn tỏ ra hung mạnh nhất. Từ khi còn trẻ, cây liêm luôn tỏ ra ngang ngạnh, cố vượt lên trên bất cứ loài nào. Vẻ anh hùng của chàng lực sĩ áo xanh này thể hiện ngay từ khi đủ trí khôn để sống, chứ không bao giờ chịu đút bóng dưới bóng cây gỗ khác. Kẻ xóa ngôi đoạt vị trong rừng trồng, khi bắt tay vào trồng rừng nhân tạo trên đồi trọc đất trống để tăng độ che phủ. ngoài việc tìm loại thích hợp với khí hậu và đất đai, phải chú trọng đến mục tiêu kinh tế, chọn loại cây nào tăng trưởng nhanh, năng suất sinh học cao. ứng viên đầu tiên người ta tính đến là cây bồ đề. Lưu ý rằng cây bồ đề ở đây không phải là cây đa bồ đề nơi Đức Phật thành đạo xuất xứ từ Ấn Độ và ở nước ta hay trồng ở chùa chiền. hạt bồ đề nảy mầm vào mùa xuân, lớn nhanh nhưng không chịu sống dưới bóng râm vì chúng là loại cây ưa sáng. thân cây rất thẳng, tán lá thưa màu cẩm thạch, cành mọc ngang. vào đầu đông, tiết trời hanh hao, bồ đề t rút tấm áo xanh để lại cành khẳng khiu run rẩy dưới những đám mây u ám. sau 15 năm, thân cây có đường kính 2 0 đến 25 cm đã có thể thu hoạch được. gỗ màu trắng nhẹ và mềm. người ta thu hoạch gỗ bồ đề để đóng bàn ghế, giường tủ, nhưng sẽ có giá trị cao hơn nếu đem thủy phân bằng suốt (NAOH). để xeo thành giấy hoặc l ạ n g rất mỏng làm bao diêm và t r ả nhỏ thành que diêm. n h ự a bồ đề gọi là an t ứ c hương hoặc cánh kiến trắng được dùng trong ngành dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm và y học. Lợi hại như thế nên bồ đề được xem là anh cả trong chức năng trồng rừng. Song như bất cứ thứ gì trên đời cứ diễn đi diễn lại sẽ có lúc phải được thay thế bằng cái mới phong phú hơn và hoàn thiện hơn. Người ta đã quan sát thấy điều đó xảy ra ở một cánh rừng trồng bồ đề. và người kể lại không ai khác vẫn là tác giả cuốn tìm hiểu thế giới màu xanh tại một khu rừng bồ đề nọ chim rừng đã góp phần để cho bánh xe lịch sử quay nhanh tưng đang sáo và vẹt t h a đến rừng bồ đề đang ngạo nghễ vươn g cao hàng trăm loại hạt để ăn và cất g i ữ trong đám hạt khổ l ố n ấy bọn chim chóc thích nhất là hạt mỡ chúng nuốt vội nuốt vàng cả phần thịt mềm lẫn phần hạt cứng cho đã thèm Hạt mỡ c h u du trong dạ dày chim chẳng những không bị hủy hoại mà còn được các loại men tiêu hóa làm mềm ra và ủ nóng. Ra khỏi bộ máy tiêu hóa của chim, chúng đã sẵn sàng nảy mầm lại được phân chim bao quanh làm chất nuôi dưỡng. Khác với bồ đề, cây m ỡ khi nhỏ cần bóng râm che phủ nên chúng nhẫn nhục lớn lên dưới bóng của hàng bồ đề xum xê. Những mầm loạn âm thầm ấy phát triển một cách đầy thuận lợi, lớn lên như thổi trong sự chủ quan và đầy tự mãn của bồ đề. dần già như những chàng trai đầy khí phách và tràn trề sinh lực mở không c h ị u luồng cuối nữa mà vươn cao chiếm tầng tán của bồ đề và một ngày một tí lấn át đám bồ đề nhu nhược và sẵn sàng khuất phục kết quả là bồ đề tàn lụi rồi chết hẳn nhường cho mở bầu trời l ộ n g lộng phía trên đầu giả sử một ông chủ rừng trồng bồ đề rồi cuộc đời đưa đẩy ông ta xa rừng chừng ba chục năm đến khi trở lại sẽ xiết bao kinh ngạc rừng bồ đề chính tay ông ta trồng giờ bỗng dưng biến thành rừng mở mất rồi. rồi cứ thế mở tự động xâm chiếm toàn bộ sườn đông của các dãy núi và lớn dần từ chân đồi ven khe lên cao lưng chừng núi, độc chiếm được khoảng rừng mở lớn rất nhanh. trong 20 năm đầu mỗi năm cây cao thêm từ 1 đến 1 5 m chúng xanh quanh năm chịu được cả mùa đông giá lạnh. t ư ơ n g đến cây nảy những c h ồ i lộc dài chuẩn bị cho mùa ra hoa kết quả. hoa trắng muốt thơm phức. tháng 8 tháng 9 h í n quả triểu cành thịt mềm thơm ngon chim sóc rộn rã gọi nhau đến ăn và tiếp tục phát tán hạt gỗ m ỡ mềm thớ thẳng mịn dễ gia công khó bị mối mọt màu vàng nhạt hơi có ánh bạc dùng chủ yếu làm nhà cửa ván lạng làm bút chì trụ mỏ đóng đồ gia dụng làm nguyên liệu giấy lõi m ỡ lâu năm rất quý ngang ngửa với gỗ vàng t â m những người s à n h sỏi vẫn bị nhầm nhẹ và bền nên hay được dùng làm cung đình nhà thờ nhà chùa hoành phi câu đối áo quan tượng phật và ngày nay làm hộp khám trai sơn mài cũng như làm tranh sơn mài nhiều ngoại kiều lập nghiệp trên đất nước ta nếu trong hàng triệu năm qua số lượng không nhỏ các l o à i cây đến nhập c ư ở nước ta một cách tự nhiên chỉ nhờ sóng gió chiêm chóc thì sau khi người pháp chiếm nước ta làm thuộc địa từ giữa thế kỷ 19 họ cũng trồng thử nghiệm và di thực nhiều giống cây trồng trong đó có một số loài đã đứng vững trên quê hương mới và quen thuộc đến nổi ngày nay chẳng ai nghĩ chúng là những kẻ ngụ cư nếu không rơi rớt cái tên có vẻ xa lạ như cao su, tết, cà phê, súp lơ. Sau này nhà nước ta có chủ trương di thực nhiều chủng loại cây lấy gỗ cũng như cây công nghiệp về trồng nhằm mục đích làm phong phú thêm hệ thực vật rừng và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành lâm nghiệp. Chúng ta hãy ghé thăm một số ngoại kiều ấy hiện tụ tập tại trung du bắc bộ để xem chúng ăn ở ra sao. Bước chân vào rừng tết, rừng bạch đàn, rừng l n g n ã o dù đã được g â y trồng từ trước năm 1945 hay t r ọ n g như năm mới đây, ta có cảm giác chúng như những kẻ tha hương vẫn vương vấn nỗi niềm viễn xứ c ố nếu giữ một phong tục nơi quê cũ. chẳng hạn cứ mỗi độ thu về trời hanh khô thì chúng lại trút bỏ tấm áo tròn xanh đã ngả sang màu vàng nâu hay đỏ, chỉ còn lại những cành màu xám k h ẳ n g khiêu in trên bầu trời đầy gió heo may, khiến du khách phải nao lòng thương cảm. năm này tháng khác chúng cứ ngoan ngoãn đứng bên nhau theo đúng vị trí quy định khi trồng chẳng nghĩ đến việc quan hệ với hàng xóm láng giềng ngay bên cạnh vì thế bọn cây bụi v ú n phàm ăn cũng không thể chen chân vào các cô ải dây leo hãy gặp ai là cuốn lấy cũng chẳng dám mò sang do vậy các khu rừng tết bạch đàn long não cứ như một xã hội biệt lập với cây cỏ xung quanh vậy tết nguyên quán ở ấn độ indonesia sri lanka được nhập vào miền bắc năm 1907 a h c h à n g này cao lớn, rất dễ nhận ra bởi những chiếc lá to như chiếc bánh đa, thân thẳng. Sau 3 0 đến 35 ă m năm trưởng thành vươn cao tới 3 0 m và đường kính đến 6 0 7 0 cm. Vỏ rễ dường như không đủ chắc để giữ tấm thân quá để đà và tán lá tỏa rộng. Nếu đơn độc, chúng dễ bị gió quật đổ, nhưng tết lại biết cách dựa vào nhau để chống đỡ. c ổ tết màu vàng sẫm, hơi nâu nhẹ nhưng cứng và bền, không nứt nẻ theo thời tiết. Được dùng làm đồ gia dụng quý và cả b á n súng. đặc biệt gỗ tết không bị hàm mọt chịu được nước mặn nên rất thích hợp để đóng tàu biển to a xe sẽ làm ván sàn gỗ lạng bạch đàn gốc từ nước úc du nhập vào nước ta từ rất lâu hiện có đến 6-7 loại bạch đàn trắng bạch đàn đỏ bạch đàn liễu bạch đàn chanh bạch đàn vối tất cả đều có chung một đặc điểm là lá m ộ c nghiêng nên có người gọi là cây khuynh diệp tức cây lá nghiêng tất cả đều rất thích hợp với thổ n g ơi nóng ẩm nước ta mọc khỏe lớn nhanh trồng trong vòng 5-6 năm thì đạt chiều cao trên 7 mét và đường kính thân khoảng 9 đến 10 cm có thể đốn để sử dụng trước năm 1975, n g ư ờ i ta trồng rừng bạch đàn tập trung thuần loại ở miền trung nhằm mục đích phủ nhanh đất trống đồi trọc tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy tuy dễ trồng ít kén đất tăng trưởng nhanh song bạch đàn hấp thụ nhiều nước và dưỡng chất trong đất nên vô tình sẽ làm đất đai bạc màu sau vài chu kỳ vì thế chỉ nên trồng luân phiên với những loại cây khác gỗ bạch đàn chắc khỏe, làm trụ mỏ rất thích hợp. gỗ bạch đàn đỏ tốt hơn cả, khó mục, dùng làm kè hoặc các công trình ở dưới nước. và loài bạch đàn có thể cất lấy tinh dầu gọi là dầu khuynh diệp, dùng tạo mùi cho xà phòng thơm gọi là xà phòng chanh, hương liệu dược phẩm và chế dầu gió cho các bà già rất ưu dùng, bôi cho nóng người khi mùa đông tháng giá và cũng để làm bánh kẹo. chúng ta cảm ơn hai vị ngoại kiều với ưu điểm là hay ăn chóng lớn. gia nhập làng cây lấy gỗ có phần tô điểm cho giang sơn Việt thêm giàu đẹp. Tre nứa, tre nứa và những cây cùng họ là loại cây quen thuộc và gắn bó với cuộc sống người Việt từ ngàn xưa. Cây tre trăm đốt là một chuyện cổ tích trẻ em nào cũng biết. Đó là một nhóm cây thuộc họ hòa thảo có hình dáng tương tự nhau. thân gầy guộc, lá mông manh, nguyễn di, rất thích dụng với nền sản xuất tiểu nông thời trước. Tre nứa làm đủ mọi vật dụng trong cuộc sống nông thôn. từ cột kèo, bức vách, giường c h ổ n g trong ngôi nhà mái rạ thuở xưa, làm củi đun, g nông cụ, cho đến cái tâm đôi đũa, bó lạt, rổ xá, thúng m ũ g dần sàng, lại ghép thành cả bè mảng để đi lại trên sông nước, măng mai, măng v ầ u măng nứa là thứ rau ăn tươi, muối chua hoặc phơi khô để dành, ăn tươi hay ăn khô đều có hương vị riêng. Bát canh măng hầm chân giò không thể thiếu trong bữa cơm c ú n g tổ tiên ngày Tết. năm 1992, một nhà thám hiểm người Anh là Tim Severin đã cùng một ngư dân dày dạn kinh nghiệm đi biển là l ê v i ế t lợi chọn loài tre luồn đóng một chiếc bè xuất phát từ Thanh Hóa sang Hồng Kông, rồi từ đó vượt Thái Bình Dương sang Mỹ trong một chuyến phiêu lưu hơn 5.000 hải lý trên mặt biển. chuyến đi kéo dài suốt 6 tháng trời và đã thành công chứng tỏ sự bền chắc và khả năng chống chịu sóng gió của tre. Tre trúc thâm nhập vào mọi mặt của đời sống. từ ống sáo réo rắt của chúng một đồng, bộ đàn trinh độc đáo của cô gái tây nguyên, chiếc kèn tỏ tình của chàng trai người mông, cho đến bộ lều trọng ống quyển của các sĩ tử thời bút nghiêng lai kinh ứng thí. Thẻ tre ghi sự kiện trọng đại của quốc gia xả t ắ c xưa chất c đề quốc sử quán thời chiến tre vất thành chông bảo vệ xóm làng thành chiếc gậy tầm v o n g đánh giặc, giặc dội bom phá cầu cắt đường tiếp tế của ta. thì chỉ trong vài giờ chiếc bè mảng ghép từ tre nứa lại giúp cho việc vận chuyển thông suốt đối với rừng Việt Nam tre nứa là loại lâm sản chỉ đứng sau gỗ về giá trị kinh tế với năng suất sinh học cao khoảng 3 0 đến 40 tấn một hecta lại có thể gia công thành nhiều sản phẩm việc kinh doanh rừng tre nứa rất có hiệu quả ưu điểm nữa của họ tre nứa là phát triển rất nhanh mầm măng khi đã nhô lên khỏi mặt đất mỗi đêm nó có thể cao thêm được 1 mét mà các cây lưới gỗ khác muốn đạt được phải mất hàng năm. Chẳng thế, ca dao có câu: khi đi trúc mọc l e te, giờ về trúc đã cánh bè sang sông. Vừa qua, Bamboo Habitat, viện nghiên cứu về tre của Pháp cho biết đã thiết kế một tòa nhà hoàn toàn bằng tre làm trụ sở của viện đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn chống động đất và chống bão, có độ bền về mọi mặt không thua kém các ngôi nhà gỗ. Tại Nhật có những căn nhà tre với thời gian sử dụng hơn 200 năm. Những kỹ thuật xử lý và xây dựng hiện đại cho phép bảo vệ căn nhà tốt hơn nhiều trước thời tiết chuyển biến bất thường. Bamboo Habitat còn thiết kế loại nhà tre đứng vững trong gió xoáy vận tốc trên 230 km/h chịu đựng động đất tốt nhờ tính dễ uống và đàn hồi. Hiện tổ chức này đã xây dựng 200 căn nhà tre với cột tre, tường và vách bằng cốt ép từ tre Việt Nam công trình giữ nguyên chất lượng trong 20 năm. Không chỉ dẻo, tre thực ra còn rất cứng. được mệnh danh là thép xanh với tính năng cơ học phù hợp cho xây dựng hơn nhiều loại gỗ. Một công trình vừa được công bố trên tạp chí Construction and Building Materials, cấu trúc và vật liệu xây dựng, đã đánh giá tre nứa với tư cách một vật liệu xây dựng tương lai của châu Âu. Các tác giả so sánh tre với gỗ, bê tông và thép về mọi phương diện, môi trường, kinh tế, kỹ thuật và kết luận những nhược điểm của tre hoàn toàn có thể khắc phục được. tre là vật liệu xây dựng thân thiện nhất với môi trường, đồng thời có tính cạnh tranh cao so với các vật liệu cổ điển. Một số kiến trúc sư Việt Nam cũng đã thiết kế những công trình độc đáo làm bằng tre, được giới kiến trúc thế giới đánh giá cao. Quán cà phê Con t u m Indosin được đề cử giải tòa nhà của năm 2014 là một thí dụ. Tre xanh, tre xanh xanh từ bao giờ? Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh, thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên l ũ y nên thành tre ơi? ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu. Có gì đâu, có gì đâu, mỡ màu ít, chắc dùng lâu hóa nhiều. Rễ xiên không ngại đất nghèo, tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù. Nguyễn Duy